Thầm quân tắc đưa Tiêu Tinh đến phòng trang điểm của Minh Huệ. Tiêu tình vừa nhìn thấy Minh Huệ, tỉnh ghía chị em sâu đậm chảo sân. Vội vàng chạy về phía cô ấy, kéo tay Minh Huệ xoay một vòng. Chị Minh Huệ, chị xinh quá, con gái mặc áo cưới đẹp thật đấy. Em muốn chụp ảnh với chị. Nói rồi ngoảnh đầu lại nói với thầm quân tắc. Duy sen, phiền anh giúp chúng tôi chụp tấm ảnh. Thầm quân tắc im lặng, lấy điện thoại chụp ảnh cho họ. Tiêu tình khoác tay Minh Huệ, cười rất tươi, dường như cô mới là người kết hôn. Chị Minh Huệ, chị đặt chiếc váy này ở đâu đây? Đẹp thật. Tiêu tình nhẹ nhàng, rơ tay sờ tả váy của Minh Huệ. Những sợi kim tuyến màu bạc và những sợi hạt ngọc trai đến trên đó trông thật sự sợi trôi mắt. đặt lắm đúng không? Tại ý mua cho chị hả? Minh Huệ xoa đầu tiêu tình. Em ước mộ gì chứ? Đợi đến khi em kết hôn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 Rồi ngồi xuống Trong lòng không khỏi có chút bồn trồn bất an Cuối cùng hôn lệ đã bắt đầu Trong tiếng nhạc đám cưới quen thuộc Minh Huệ khoác tay tại ý Bước qua tấm thằm đỏ rất dài Cùng nhau thề nguyện Gắn bó trước chiếc bàn phủ hoa hồng Ông lão quen thuộc kia Cũng xuất hiện Thì ra ông là người chủ hôn Vượt ve bộ sâu dài Tươi cười đọc lời thoại Rất giống với ông Tơ Trong thần thoại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 Xuyên chút nữa thì tôi quên rồi, lúc nãy anh đi mua cái này à? Ừ Thầm con tắc khẽ đáp một tiếng, không nói xỉn nữa Tiêu tình nhớ lại, anh đã từng nói Lúc lái xe, không thích bị làm phiền, nên cũng im lặng Không biết vì sao, khi ở cùng anh ta ngày hôm nay Cô luôn có cảm giác đẻ nén kỳ lạ Thêm vào đó là sự cố khiến người ta đỏ mặt ấy Tiêu tình vẫn thấy mình nên nhắm mắt thì hơn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 Đôi mắt đang nhìn chầm chầm về phía cửa. Bên tay ông là chữ cậy ba tong, có hình đầu sồng tinh xảo. Đột nhiên, tiêu tình nhớ đến những cao thủ võ lâm mai xanh ẩn tích trong các tiểu thuyết võ hiệp. Hình như đều sống ông ta, trong lòng không khỏi xun xun. Một người lúc nãy vẫn còn cười tít bắt trong hôn lễ, giống như ông Tơ Hiển Tử. Bây giờ không cười nữa, trông rất uy nghiêm. Ông lão này, vừa nhìn là biết không thể đắc tội được cái bà kia mà có xuống thì thật sự rất đáng sợ ông ơi cô ấy chính là tiêu tinh thẩm cô tắc đưa tiêu tinh đến bên bàn kéo ghế cho cô lại đây ngồi bị ông lão nhìn chầm chầmm kêu tinh có một chút chột xạ cô ngồi xuống theo chỉ thị của thẩm con tắc nở nụ cười sạng rỡ và nóiáo chào ông cháu là tiêu tinh rất vui được gặp ông nói rồi cột cung kính cúi người, bộ sâu của ông thầm sung sung, ông nhìn Quan Tắc hạ thấp giọng nói, "Không phải là cháu lại giở trò đấy chứ? Lần trước mời diễn viên đến lừa ta." Thập Tắc mỉm cười, ghé sát vào tai ông nói, "Ông yên tâm, cô ấy đúng là Tiêu Tinh, chẳng phải ông đã xem ảnh cô rồi sao?" Ông Thập nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ rồi lại nhìn Tiêu Tinh, ho một tiếng, nghiêm khắc hỏi, "Cháu chính là Tiêu Tinh?"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 Thì sống kết hôn Ông nội Thầm quân tắc vừa nghe thấy có điều bất thường Vội vàng ngắt lời ông Bây giờ nói chuyện này vẫn còn sớm Ừ cũng phải Bọn trẻ các cháu có suy nghĩ riêng của mình Từ từ không vội không vội Ông thầm cười tít mắt nhìn tiêu tinh Tiêu tinh à Sau này có thời gian sạch dối Thường xuyên đến nhà ông chơi Vâng ạ Tiêu tinh vội vàng gật đầu đồng ý Lúc này ở đám cưới ta thấy cháu có vẻ bất an, có phải là ăn chưa no không?" Tiêu Tinh vội nói, "Cháu ăn no rồi, không cần phải khách với ông." Ông thấy chắc chắn là cháu ăn chưa no, lúng ra khỏi cửa còn cầm hai miếng bánh ngọt. Ông thầm mắt cười rất tươi, giống như phát hiện ra bí mật lớn vậy. Tinh ngượng ngùng cúi đầu, ông lão này là thám tử sao? Quan sát cô kỹ như thế, ngay cả việc cô lấy trộm bánh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 đến tận khi Di Sen tiễn ông về rồi, Tiêu Tình vẫn có cảm giác không chân thực, kết thúc như vậy sao? "Vậy thôi à?" Tiêu Tình không kìm được ngoảnh đầu hỏi anh. "Tôi tưởng ông nội rất khó đối phó cơ, trông ông rất thân thiện và dễ gần." "Thân thiện dễ gần?" Đập con tắc không kìm được, đau đớn nghĩ, "Ông nội miệng nam mô bụng một bồ sao cam được chưa?" Lúc này, anh dỗ ông nội đến nhà ăn.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 Sở cái cổ lạnh buốt Khẽ giải thích Lần trước mẹ con mình cũng đi mua vali Giống nhau quá Được rồi, đừng lý do lấy chống nữa Nhạc lăng sa sầm mặt xuống Ngắt lời cô Hôm nay ta gọi điện thoại cho con Là muốn xác nhận chuyện khác Vâng, mẹ nói đi ạ Giọng nói của tiêu tinh Giống như nhà hoàn Đang nói chuyện với Thái Hậu Nếu phía sau mọc cái đuôi Thì chắc chắn là đã vẫy vẫy rồi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 Tiêu tinh nằm đờ xa sữa sườn, giống như bị điện sật. Thông tin này còn đáng sợ hơn cả lúc nghe thấy tại ý nói. Em ngốc quá. Nhật ký suy sẻo của cô ở New York đã viết được 10 trang rồi. Không phải bắt cô viết tiếp đấy chứ?